Trạch thiên Ký Miêu nị. Quyển 4 chương 108 ý tứ ta muốn rời đi thượng. Tò, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz thời gian càng không ngừng trôi đi. Trong xe hai gã quan viên thanh lại ti sắc mặt càng thêm tái nhợt. Không dừng lại, rời khỏi bát hoa hạng. tinh quan chiếu vào chu ngột. Chiếu vào cây hải đường Chiếu vào quang bào đỏ thẩm trên người chu thông Như địa ngục Như tiên cảnh Như huyết hải Nghe thuộc hạ hồi báo Trên mặt của hắn không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa tựa như người chết Quốc giáo học viện có nam phê trai kiếm trận Bên ngoài có quốc giáo kỵ binh Lê Cung nhìn như không có làm gì Nhưng trên thực tế sớm có chuẩn bị mau thu vũ một mực trong gian khách sạn ở Bách Hoa hạng Lưỡng tụ thanh phong, nhưng có thần khí trong người. Quốc giáo học viện còn có 18 vị hồng y giáo chủ trong bóng đêm còn ẩn dấu một chút cường giả mai lý sa lưu lại. chu Thông dùng sinh mệnh hơn 10 tên thích khách tinh nhuệ nhất xác định những sự thật này. Trần thế như vậy Cho dù thánh hậu nương nương Thật điều động vũ lâm quân Cũng không chắc có thể Giết chết Trần Trường Sinh trượt phi nàng tự mình Xuất thủ Hơn nữa phải hoàn thành Trong thời gian ngắn nhất Nếu không giáo hoàng bệ hạ nhất định Sẽ xuất hiện hắn Căn bản cũng không có trong cậy Tối nay có thể giết chết Trần Trường Sinh Chẳng qua chỉ thử dò xét Kết luận là không được Phải tìm kiếm phương pháp khác Kinh đô phía ngoài hoang dã có một phiến trang viên Có ít người cũng đang ở thảo luận chuyện giống như thế Không được muốn ở dưới tình Muốn không để người chú ý tấn công quốc giáo học viện quá khó khăn Những năm qua trong tột dùng nhiều tiền như vậy Chẳng lẽ đều cho chó ăn rồi Nếu như là việc khác đều có thể làm Nhưng chuyện này không phải chuyện nhỏ Người đầu tiên nói cho ta Ta rốt cuộc có bao nhiêu người Trong quốc giáo học viện chúng Chúng ta quả thật có nội ướm Trong quốc giáo học viện Ở quốc giáo kỵ binh cũng có nội ướm Thậm chí ngay cả ly cung phương diện Chúng ta cũng có thể tìm người nguyện ý Giúp bọn ta Nhưng từ hữu dung ướm đối đơn giản Nhưng vô cùng hữu hiệu Chỉ cần nam phê trai kiếm trận tồn tại Chúng ta không có biện pháp để tới gần tiểu lâu Ta cũng không tin tiểu cô nương tạo thành kiếm trận có thể ngăn cản chúng ta Nhìn vẻ mặt hương phấn của tên đệ tử kia Thiên hải thừa vũ khẽ cao mày Giơ tay phải lên ngăn trở tranh luận trong đường Hỏi ngươi họ chu Hay là họ vương Hoặc là họ Tô, chung là chu độc phu, vương là vương chi sách, Tô là Tô Ly. Từ ngàn năm nay, chỉ có ba người này từng sông lên thánh nữ phong, phá nam khê trai kiếm trận. Nhưng cho dù là bọn họ, cũng theo đó tiêu hao thời gian rất lâu, bỏ ra rất nhiều tâm lực. Thiên hải gia hiện tại có ai có thể bị kịp được ba nhân vật truyện kỳ này Lại có ai có thể có lòng tin trước lúc giáo hoàng hiện thánh Phá vỡ nam khê trai kiếm trận Tiến tiểu lâu vết chết trần trường sinh Nghe lời này tên đệ tử kia không còn lời nào để nói Mặt đỏ lên cúi đầu Thiên hải thừa vũ lý nhìn con trai mình thủy chung trầm mặt không nói Sau đó đối với các tộc nhân hờ hưởng nói thánh nữ thông tuệ thôi diễn thuật độc nhất vô nhị Làm sao có thể lưu lại chút sơ hở nào Quốc giáo tự nhiên sẽ che chở trần trường sinh Thánh nữ cho là có thêm nàng nguyện ý che chở trần trường sinh Thánh hậu nương nương có thể sẽ kiên kiện Ít nhất sẽ không điếp thân xuất thủ Cho nên Trần Trường Sinh an toàn Nhưng nàng quên mất một việc Đó chính là Trần Trường Sinh cũng không phải là một người chết Chu Thông nhìn bọn thuộc hạ mặt không chút thay đổi nói nếu không phải là người chết Như vậy nhất định sẽ có ý nghĩ của mình Nếu như tự hắn muốn rời khỏi quốc giáo học viện Ai có thể ngăn cản hắn Bọn thuộc hạ không hiểu lắm, hỏi tại sao hắn phải rời khỏi Chu Thông đứng ở trước đình, nhìn cây hải đường, không nói gì Hắn đã từng đọc truyền thư giữa thiên cơ cách cùng hoàng cung Thiên cơ lão nhân tại truyền thư nói Trần Trường Sinh sắp chết Hắn biết người như Trần Trường Sinh tuyệt đối sẽ không yên lặng chết đi Chén rượu rơi vào trên bàn gỗ lê hoa cứng rắn phát ra một thanh âm trầm muộn lại có chút trong trẻo. Thiên Hải Thắng Tuyết mới từ uổng tuyến quen về tinh không lâu ngẫm đầu lên, dẫu cập nhìn về chút ấp tộc huynh tộc để trong đường, cuối cùng tầm mắt rơi vào chỗ của phụ thân, nói chỉ có thể chờ hắn đi ra khỏi quốc giáo học viện. Thiên Hải thừa vũ vẻ mặt trở nên nhu hòa, có chút vui mừng. Nhưng mà một khắc sau Vui mừng theo gió đêm tan biến Vẽ mặt một lần nữa trở nên nghiêm túc Thanh âm cũng trở nên hàng lãnh Hắn sẽ ra ngoài Chỉ cần hắn bước ra khỏi quốc giáo học viện Một bước sẽ giết hắn Bóng đêm như trước Vẫn an bình như vậy Tựa như thân ảnh lúc trước gục xuống chẳng qua là ảo giác Cũng không có rất nhiều thiết khách đáng sợ từng tới Sau đó nhất nhất bị ghết chết Chiếc tụ lặng lặng nhìn ven hồ Xác nhận thiết khách đã chết Tâm tình không trở nên dễ dàng hơn Vẫn còn có chút lo lắng Từ dòng thụ trật xuống Hướng trong tiểu lâu đi tới Vô số kiếm ý ẩn mà không phát Âm thầm lơ lửng trong thiên địa pháp lý, đang vào ở trong không gian bốn phía tiểu lâu. Nếu có người tự tiện xông vào, tất nhiên sẽ kiếp thiết vô số đạo kiếm quan đáng sợ. Chiếc tụ làm như không thấy, cứ như vậy đi tới. Kiếm ý vẫn là nút trong bóng đêm, không có kiếp thiết hướng thân thể của hắn chém xuống. Nam khê trai đệ tử rất rõ ràng Quan hệ giữa hắn cùng với Trần Trường Sinh Thánh nữ được mời vào hoàng cung Các nàng thật sự không có cách nào Trong thời gian ngắn như vậy đưa ra quyết định Thế gian cũng không có chân chính Tính toán không bỏ sót Cho dù từ hữu dung vô cùng giỏi thô diễn Mệnh tinh bàn thế tinh không Lại như cũ tính không ra chút chuyện tỷ như lòng người. Chiếc tụ cứ như vậy đi qua Nam Khê trai kiếm trận đi vào trong tiểu lâu. Sau đó, hắn nhìn thấy đường Tam Thập Lục. Đường Tam Thập Lục rất lo lắng cho Trần Trường Sinh, cho nên đương nhiên hắn xuất hiện tại nơi này. Rất rõ ràng. Từ hữu dung lưu lại sắp xếp đối với hắn cũng không có chút tác dụng nào. Hắn đang làm gì vậy? Chiếc tụ nhìn đường tam thập lục hỏi. Mới nửa ngày trôi qua, đường tam thập lục đã lộ vẻ mỏi mệt rất nhiều. Trần Trường Sinh sắp chết. Để cho tất cả mọi người chịu áp lực tâm lý thật lớn. Là bằng hữu tốt nhất của Trần Trường Sinh. Tâm tình của hắn lại càng nhận lấy ảnh hưởng thật lớn. Đường Tam thập lục không trả lời hắn, nhìn cửa phòng đóng kín, vẻ mặt có chút ám nhiên. Chiết Tụ không nhiều lời nữa, trực tiếp đi lên, đẩy cửa phòng. Trong phòng không có ai, thấy giường trống trơn cùng bàn đọc sách không có người nào, sắc mặt của hắn và Đường Tam thập lục nhất thời thay đổi. Một lát sau, Cơ Mặc Ngu nhận được tin cũng đến nơi này. Làm sao gây giờ, tôi mặc ngu vẻ mặt rất lo âu, nói chúng ta mau mau báo cho ly cung Chiếc tụ trầm mặt một lát sau nói không cần Có một loại cự thú, ở thời điểm biết mình sắp chết Sẽ chính mình đi tới nơi vô cùng xa xôi An tĩnh chờ đợi thời khắc cuối cùng tới Không muốn bị bất luận kẻ nào nhìn thấy Có thể nó cảm thấy như vậy mới có thể giữ lại tôn nghiêm cuối cùng Đường tam thập lục nói trần trường sinh đại khái nghĩ như vậy Chiếc tủ nói mèo trước khi chết cũng có thể làm như vậy Trên giường chăn đệm được gấp thật chỉnh tề Tựa như khối đậu hổ Bàn đọc sách cùng trên giá sách không một hạt bụi nhỏ Phản phất hôm nay vừa mua mới Lúc Trần Trường sinh rời đi tự hồ không mang gì cả Bao gồm trên giá sách chút ít sách cũ còn có con chuồng chuồng tre hơi một nát Chẳng qua huyên viên phá lúc này không có ở đây Nếu không có thể sẽ phát hiện quốc giáo học viện phòng bếp thiếu một thanh thái đao chặt xương Mặt khác Diệp Tiểu Liên đi vào tàn thư lâu chuẩn bị nghỉ ngơi Phát hiện bên cạnh chăn đệm có thêm một cái rương nhỏ Mở rương nàng thấy được một phong thơ Lạc khoảng là Trần Trường Sinh Hắn nói đây là cho Từ hữu dung Ở lúc nửa đêm trước lúc những chuyện này phát sinh nửa canh giờ Trần Trường Sinh từ trong cửa sổ tan thư lâu nhảy ra ngoài Xuyên qua rậm rạp rừng cây Đi tới trong phòng bếp bên hồ Lấy một thanh thái đao, mở ra hoàng chỉ tán, bay qua đoạn tường rào mới sửa sang, rồi đi quốc giáo học viện. Nam khê trai nữ đệ tử phát hiện mục tiêu mình bảo vệ đã biến mất. Sau đó không bao lâu, tin tức kia đã truyền đến trang viên nơi ngoại ô cùng với trong viện ở Bắc Minh Mã Tuy Hồ Đồng. Đầu thu cây hải đường tự nhiên không có hoa Cũng còn chưa có lá rụng Xanh xanh như nhân Theo gió đêm nhẹ phẩy Tinh quang rơi vào trên quang bào màu đỏ chót Phản xạ đến dưới tàn cây hải đường Thanh diệp đông đưa bị đổ lên một tầng ánh sáng tinh hồng Phản phất biến thành một cái biển máu Ta không thích bất kỳ biến số nào thoát khỏi khống chế ta hy vọng các ngươi có thể cố hết sức sớm đem biến số này tiêu trừ. Nói một cách khác, các ngươi chỉ có thời gian một buổi tối. Tìm ra hắn, Chu thông đứng trên bậc thang. Nhìn các quan viên đông nghịch quỳ đầy đình viện mặt không chút thay đổi. Nói sau đó ta bất kể các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải giết chết hắn. Trong đình viện, các quan viên trầm mặt như thủy triều tản ra Chỉ để lại gốc hải đường đơn độc cùng với hai cái quan viên mặt quan bào đỏ thẩm Quan viên có tư cách cùng chu Thông đứng song song đã rất ít trình tuấn là một người trong số đó Là quyền thần giống như trước thâm thủ thánh hậu nương nương tín nhiệm Ở dân gian hắn được xưng hô bác hổ chỉ xếp hạng dưới chu Thông Đêm khuya xông vào quốc giáo học viện ám sát là một chuyện Hắn rời khỏi quốc giáo học viện Chúng ta còn muốn trong kinh đô giết hắn Đây cũng là minh sát Giáo hoàng sẽ không bỏ qua cho chúng ta Trình tuấn cho dù đại lý tự khanh Nhưng không có chút cảm giác trang nghiêm chu luật ban cho lông mày tam giác treo ngược Mũi sập môi mỏng, vẹn vẹn từ tướng mạo nhìn cũng vô cùng làm người ta ghét cay ghét đắng Thánh hậu nương nương lúc đầu dùng những quan viên này Cũng vô cùng vị quan trường bài xích, từng thất ý giả Bởi vì thời điểm ban đầu, không có vị quan viên chân chính tài đức vẹn toàn nguyện ý thần phục nàng trường nương nương thế gian có ai nguyện ý bỏ qua cho người như chúng ta chứ chu thông trên mặt mang mỉm cười thản nhiên ở tinh Quang chiếu rọi sắc mặt của hắn lộ ra vẻ tái nhợt phản phất cũng không phải là người sống nụ cười cũng lộ ra vẻ quỷ dị đáng sợ tin tức trần trường sinh rời quốc giáo học viện truyền đến tòa trang viên kia Thiên Hải ra nghị sự vội vã kết thúc. Mọi người nhanh chóng tản đi. Gia tộc ý chí theo đó truyền khắp cả tòa Kinh Đô. Từ Vũ Lâm Quân đến Kinh Đô Phủ. Vô số người tiến vào trong bóng đêm cố gắng tìm được Trần Trường Sinh sau đó giết chết hắn. Thiên Hải thừa Vũ đi tới dưới tàn cây nhìn đoàn ngọn đèn dầu sáng ngời chỗ rất xa. Trầm mặt thời gian rất lâu cũng không nói gì đó là cam lộ đài Nơi nương nương thiết dừng lại nhất Nhìn bóng lưng phụ thân thiên hải thắng tuyết cũng trầm mặt Hắn cảm thấy hôm nay có gì đó không đúng Muốn giết trần trường sinh đương nhiên là chuyện không dễ dàng Nhưng không nên làm cho cả thiên hải ra lấy tư thái bảo táp như vậy Bởi vì Trận thế này quá lớn bởi vì không chắc có thể tìm tới Trần Trường Sinh, ngược lại dễ dàng đánh thức những người bên kia, thậm chí có chút ít giống như đang báo động. Tại sao lại thế? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com